hình thế đức phi. Phượng khinh. Chương 32 biểu ca đến rồi. Vờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizin nhạc nền. Diệp Ly giống như ngày thường ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Mắt xem mỗi mũi nhìn tâm đối mặt với thần sắc khác nhau của mọi người ở đây. Phản phức cái gì cũng không phát hiện. Diệp Thượng thương nhìn con gái thứ ba trước mắt vẽ mặt bình tĩnh cùng với mặt mũi tràn đầy ủi khuất của đứa con gái thứ tư Chỉ cảm thấy não một hồi lại một hồi co rút đau đớn Vốn định như thói quen thường ngày trách cứ Diệp Ly một phen nhưng nhìn lấy thần sắc Diệp Ly đạm mạc như thường Tại trên triều đình lăn lộn vài chục năm càng già càng lão luyện đột nhiên hắn cảnh giác đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất Hơn nữa lại có thể dẫn tới hậu quả mà ông không muốn đối mặt. Diệp lão phu nhân vẫn cao cao tại thượng như cũ, đều thu hết biểu hiện của tất cả mọi người ở chỗ này vào mắt. Nhớ lại vừa nãy hạ nhân bẩm báo là xe ngựa định vương tự mình đưa cháu gái đến cửa phủ đấy. Mặc dù không có người nhìn thấy bản thân định vương, Nhưng trên cơ bản cũng có thể xác định điết thật là định vương tự mình đưa Diệp Ly về đến. Nhìn lại vẻ mặt u oán của Diệp Oanh, Diệp lão phu nhân đối với đứa cháu gái được nuôn chiều này càng lộ ra vẻ thất vọng. Từ khi Lê Nhi và định vương bị chỉ hôn về sau, biểu hiện của Lê Vương đối với Oanh Nhi càng ngày càng không có quan tâm như trong truyền thuyết. Đương nhiên cái này có khả năng là vì thanh danh của Diệp Anh trong khoảng thời gian này Nhưng thay đổi rõ ràng như thế ngay cả lão thái bà không ra khỏi cửa như bà đều có thể nhận ra được Chẳng lẽ đứa cháu gái thông minh khéo léo này của bà lại không có cảm giác gì sao Không nghĩ cách làm thế nào để nắm chặt tâm Lê Vương Lại không có việc gì tìm chính tỷ muội của mình phiền toái Chẳng lẽ nàng không biết rằng cho dù Lê Nhi không được sụn áo như thế nào nhưng vẫn là con gái của Diệp Gia, tương lai cũng sẽ là một phần trợ lực cho Diệp Gia hay sao? Diệp lão phu nhân đấy lòng lần đầu có chút hoài nghi lúc trước dùng Diệp Oanh thay Diệp Ly kết hôn cùng với Lê Vương đến cùng có phải sai rồi hay không? Đủ rồi! Oanh Nhi, Lê Nhi là tỷ tỷ của cháu. Cháu phải chú ý làm đúng chức phận muội muội Diệp lão phu nhân mở miệng nói Diệp oanh khẽ gật mình Có chút không dám tin tưởng diệp lão phu nhân vậy mà sẽ nói chuyện bên vực diệp ly Có chút oan út đỏ vành mắt khẽ cắn đôi môi anh đào đỏ tươi nói thế nhưng mà tổ mẫu Sao nàng Nàng ta làm khó xử Lê Vương tại trước mặt mọi người Cái này làm cho anh nhi Bóp Diệp lão phu nhân nặng nề vỗ bàn một cái Lạnh lùng nói làm cho Lê Vương khó xử Lê Vương ở chỗ nhiều người như vậy khó xử Lê Nhi Sao hắn lại không nghĩ qua Có thể làm cho Diệp gia ta khó xử hay không Có phải hắn đã cho rằng Diệp gia ta không phải Lê Vương Hắn thì không được Diệp lão phu nhân có chút thất vọng Nhìn Diệp anh còn muốn nói gì đó Vì nam nhân mà không thèm để ý tới thanh danh gia tộc cùng với lợi ích Tôn nữ như vậy thật có thể trông cậy vào nàng về sau Vì Diệp ra mang đến chỗ tốt gì sao Chỉ sợ nói không chừng ngày nào đó nàng ta có thể vì Lê Vương bán Diệp ra đi Hay nàng ta cho rằng thanh danh của Lê Nhi xấu đi Thì thanh danh của nàng ta sẽ tốt hơn Nhất vinh câu vinh nhất tổng câu tổng Ngay cả cái này nàng ta đều không rõ thì những năm này không biết đến tổng cùng là Vương Thị dạy cái gì cho nàng ta. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người Vương Thị. Vương Thị không khỏi co rúm lại một phát không dám trực tiếp chống lại ánh mắt của Diệp Lão Phu Nhân. Phụ thân Diệp Thượng Thư có chút hao tổn tâm trí cao mày, ông cũng có chút bớt mãn với mặt cảnh Lê. Lê Vương muốn làm khó dễ Ly Nhi, ông có thể coi như không biết, nhưng cái kia phải để ở trong lòng. Quang Minh chính đại gây khó dễ chế nhạo như vậy. Hắn đánh không phải mặt Diệp Ly mà là dẫm mặt mỗi Diệp ra ở dưới lòng bàn chân. Nếu như không phải vì nhị nữ Nhi trong cung sắp sinh ra tiểu ngoại tôn, cho dù là em ruột của hoàng thượng thì như thế nào? Hả, có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy? Anh nhi tổ mẫu con nói rất đúng. Cho dù con trở thành Lê Vương phi thì con vẫn là con gái Diệp gia. Con cho rằng không có Diệp gia cùng với nhị tỷ tỷ của con chống con làm Lê Vương phi có thể yên ổn. Vô luận là nhị tỷ tỷ con hay là đại tỷ, tam tỷ, ngũ muội, lục muội của con Chỉ cần tỉ muội các con hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau Tương lai ai cũng không thể bắt nạt được con Con hiểu không? Thế nhưng mà Tam tỷ hôm nay đắc tội không phải chỉ có Lê Vương mà còn có Tê Hà công chúa Nói không chừng ngay cả trưởng công chúa cũng muốn trách tội chúng ta Diệp Oanh có chút không cam lòng nhìn Diệp Ly, lời nói của Diệp Thượng Thư căn bản nàng không để ở trong lòng đi Ở trong lòng Diệp Oanh trường nhị tỉ tỉ ra thì nữ nhi Diệp ra không xứng cùng nàng đánh đồn Nàng là Lê Vương Phi tương lai há có thể cần đến sự giúp đỡ của các nàng Diệp Ly dương mắt nói khẽ tứ muội không cần lo lắng Lúc trở lại ta đã để người đưa phong thư bồi tội cùng với lễ vật đi tới phủ của trưởng công chúa. Định quốc phương phủ bên kia cũng như vậy sẽ phái người đi qua hướng trưởng công chúa nói rõ. Trưởng công chúa khoan hồng độ lượng thanh minh đại nghĩa, chắc hẳn không sẽ vì việc nhỏ ấy mà trách tội chúng ta những tiểu bối không hiểu chuyện. Đương nhiên đi thỉnh tội đồng thời còn có tầng phủ Mộ dung phủ cùng hoa quốc công phủ Nghe vậy, diệt lão phu nhân lộ ra nụ cười tán thưởng Nói việc này ly nhi xử lý vô cùng tốt Lúc ấy trước công chúng mà lại là tê hà công chúa làm sai trước Chiêu dương trưởng công chúa xưa nay làm rõ sai trái Sẽ không cùng tiểu bối so đo đâu Định vương điện hạ cũng có lòng rồi Trở về lại đưa một phần đáp lễ đi định vương phủ Hãy nói là đa tạ định vương tự mình tiễn đưa Ly Nhi trở về đi Đây là Liền giao cho Ly Nhi chính mình xử lý Muốn đưa thứ gì trực tiếp đi nhà kho lấy là được Chần chờ một chút Diệp lão phu nhân giao chuyện này cho Diệp Ly Bà thật sự có chút không yên lòng với vương thị Tuy Diệp gia hiện tại không cần phải nịnh nọt định quốc vương phủ nhưng cũng không thể không đánh cái quan hệ. Lê Nhi đã biết thỉnh tổ mẫu yên tâm. Diệp Ly đứng dậy đáp ứng. Sắc mặt vương Thị có hơi tái xanh nhưng tình qua lại vốn là trách nhiệm của đương gia chủ mẫu. Nếu dùng riêng danh nghĩa của Diệp Ly còn dễ nói. Dùng danh nghĩa của Diệp ra lại để cho Diệp Ly đến xử lý Rõ ràng để cho đương gia chủ mẫu là bà khó xử Diệp lão phu nhân căn bản không để cho bà có cơ hội nói chuyện Cao mày nói nếu con có thì giờ rảnh rỗi không ngại quản lý đồ cưới của anh Nhi cho rõ ràng một chút Đừng quên hiện tại đến hôn kỳ đã không còn nhiều thời gian nữa Vâng Vương Thị Yếu ớt đáp ứng Lão ra, lão phu nhân mà mà bên người Diệp lão phu nhân vội vã tiến đến Cô ý nhìn Diệp Ly một cái mới đi đến bên người Diệp lão phu nhân Nói lão phu nhân Từ đại công tử còn có từ ra nhị công tử Tam công tử Tứ công tử Ngũ công tử đến nhà thăm hỏi Cái gì? Diệp thượng thư cả kinh từ trong ghế đứng lên Từ ra mấy cái công tử đồng thời đến nhà thăm hỏi Đây không phải là biểu thị anh vợ khó chơi kia cũng đã đến kinh thành rồi hả? Đương nhiên Dùng từ đại gia tâm cao khí ngạo tuyệt đối sẽ không tự mình đến nhà thăm hỏi Người đã hại chết bảo bối muội muội từ gia duy nhất của ông ấy đâu Vẫn là Diệp lão phu nhân phản ứng nhanh một ít, vội vàng nói nhanh, mời mấy vị từ công tử vào đây. Diệp Ly cũng hơi kinh ngạc. Vậy mà không biết cậu cùng với các biểu ca họ đã đến Kinh Thành mà không đến nghênh đón. Điều này lại để cho trong lòng Diệp Ly có chút hơi ái náy. Đại cử cử trước kia thời điểm còn ở Kinh Thành hiểu rõ nàng nhất. Nhiều năm như vậy không thấy cho dù là Diệp Ly cũng không biết làm sao Tổ mẫu, Lê Nhi tự mình đi ngênh đón biểu ca vọn hắn nhé Diệp lão phu nhân ngật ngật đầu, nói đi thôi Anh Nhi còn có sang Nhi, Lâm Nhi cũng cùng đi đi Bỏ qua Diệp Lâm ở một bên xem náo nhiệt cùng với vẻ mặt Diệp sang kinh hủy và Diệp anh bất mãn Cũng không đi quảng trong lòng Diệp lão phu nhân lại đánh chủ ý gì Diệp Ly đứng dậy cáo lui bước nhanh đi ra ngoài Sau lưng Diệp Lâm và Diệp Sang cũng nhanh chóng đi theo Chỉ để lại Diệp anh có chút không cam lòng nhìn Diệp Thượng Thư Nàng là Lê Vương Phi Tương Lai Dựa vào cái gì muốn nàng đi ngân đón biểu ca của Diệp Ly anh Nhi Diệp Thượng Thư có chút đau đầu Đứa con gái này thật sự là nuôn chiều quá mức rồi Nhìn thần sắc Diệp Thượng Thư thì Diệp Oanh đã biết rõ cha nàng thật sự đã muốn tức giận Chỉ phải cắn môi anh đào quay người đi theo bọn người Diệp Ly Trước khi Oanh Nhi đại hôn Mỗi ngày đến Vinh Nhạc Đường đến Phụng Dưỡng Tổ Mẫu ta Diệp Lão Phu Nhân nhìn Vương Thị Lãnh Đạm nói Cái này Con dâu còn có rất nhiều sự tình muốn dạy cho anh nhi, chỉ sợ là Vương Thị có chút bất an mà nói Con dạy Những năm này con nhìn xem con đều dạy những cái gì diệt lão phu nhân lạnh lùng nói Không biết chừng mực thì sủng mà kêu Ý có vài phần tài học, có vài phần dung mạo cũng không biết trời cao đất rộng Những thứ này ở trong khu ngôi phòng thì không sao Gã đi phải quản lý một phủ Con dạy một chút thi từ ca múa kia Mấy cái mánh khó lục đục với nhau là có thể đi vào đại môn Lê Vương Phủ sao Diệp Thượng Thư gật đầu nói mẫu thân nói rất đúng Chiêu nghi nương nương là do mẫu thân tự mình dạy nên đấy Tài năng của mẫu thân truyền dạy cho anh Nhi Một Hai là phúc phần của con bé Thấy trượng phu một lời đáp ướm xuống, vẽ mặt không cho phản bác phương thì chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn xuống. Gần đây mấy cái tiểu tiện nhân cũng không an phận. Đặc biệt là triệu di nương kia. Bà cũng không có thời gian để ý tới chuyện của anh nhi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif.